anh em nhớ chào mừng mọi người đã quay trở lại với à, kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series kiếm tiên kỳ hoa chương là kiếm tuyết vô danh chết tiệt. Ở phần trước thì như ta đã biết như à, đấy là đế quốc Bắc Hải đã lâm vào à, cái hoàn cảnh là vong quốc rồi. Tuy nhiên lúc này lâm bất thần đã đến kinh thành và cứu được những người bạn của mình ở hội liên hiệp sinh viên và sau đó thì hắn muốn đến à, núi thần sơn để tìm ra vị ương. Và chúng ta cũng được biết đấy là bố của vệ danh thần Là một cái lão gọi là hơi dở hơi một chút Lão này không có đủ đồ óc để có thể cầm đầu một nước Tuy nhiên đây cũng là một nước cờ của vệ danh thần mà chúng ta chưa thể đoán trước Vậy thì hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra Núi Thần Điện Đây là lần đầu tiên mà Lâm Bắc Thần tiến vào núi Thần Điện ở Kinh Thành To lớn hơn so với tưởng tượng của hắn Cũng nguy nga hơn so với tưởng tượng Những ngọn núi lớn nối liền với nhau nhìn giống như là hai cánh tay sừng sững của người đá khổng lồ trên mặt đất vậy chỉ vì niên đại đã xa mà khiến cho trên người đá khổng lồ này toàn thân bao phủ cây cối tươi tốt giống như màu xanh biếc của rêu vậy từ chân núi lên đến đỉnh núi có nhiều tòa kiến trúc cổ xưa những bức tường khổng lồ của các vị thần nằm rải rác trên các vách đá từng cây cầu được nối với vách đá sừng sững và ngọn núi biệt lập có thể tưởng tượng ở thời điểm huy hoàng ngày xưa trên ngọn núi thần điện này có bao nhiêu tín đồ kiếm tri chủ quân tu hành và sinh sống nhưng mà hiện giờ những ngọn núi và con đường lên núi có một cỗ hơi thở hưu quạnh tịch mịch tràn ngập khắp không gian rất nhiều thần điện đều đã bỏ không bậc thang cùng với mặt đất bám đầy bụi bặm và mạng nhện rất nhiều trường minh huyền đăng ở trên các bức tượng thần khổng lồ đã tắt một vài tế tư của thần điện thực lực không kém ngồi dưới tượng thần đang vận chuyển thần lực để chữa thương các nàng dường như đã phải trải qua một trận đại chiến và tổn thất không nhỏ đều đã bị thương Giáo Hoàng Tân Nhậm Hòa Khuynh Nhan mang theo đoàn người Lâm Bắc Thần đi thẳng tới tỉnh núi Thần Điện. Đây là nơi duy nhất của cả đế quốc Bắc Hải nhận được thần ân của kiếm chi chủ quân. Có bức tượng kiếm chi chủ quân cao lớn nhất, già, dày nhất của đế quốc Bắc Hải. Đám người Lý Tu Viễn được sắp xếp tạm thời nghỉ ngơi trong điện ở bên sườn núi, mà Lâm Bắc Thần thì theo giáo Hoàng Tân Nhậm Hòa Khuynh Nhan đi tới chủ điện. Miện hạ đang chở người ở trong điện. Hoa Khuynh Nhan đứng ở cửa điện, vươn tay tạo tư thế mời. Giáo hoàng thần điện, kiếm chi chủ quân mới nhậm chức, thoạt nhìn chỉ sáu, có mị lực của một nữ nhân thành thục và cả thiếu nữ thanh thuần. Dung mạo thì đương nhiên là hàng nhất đẳng, thân hình thướt tha, thắt lưng tuyệt đẹp dường như có thể làm say đắm bất kỳ một nam nhân nào trên thế giới này. Vì duy trì thiết lập nhân vật, ánh mắt Lâm Bắc Thần chỉ dừng lại trên người giáo hoàng một khắc. Ánh mắt Hoa Khuynh Nhan đối diện với Lâm Bắc Thần mỉm cười. Ngươi là thiếu niên anh tuấn nhất mà ta từng gặp. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng mà lại thẳng thắn. Trước khi nhìn thấy ngươi, ta không nghĩ trên thế giới này lại thực sự tồn tại nam sắc. Ồ, đây có phải là khen ta không? Trong đầu Lâm Bắc Thần không tự chủ được mà đem hoa khuyên nhan so sánh với tần chủ tế. Sau đó nhanh chóng đưa ra một kết luận, vẫn là vợ cả đẹp hơn. Cũng không biết là nàng đi đâu mất rồi. Lâm Bắc Thần cười đáp lại sự khen ngợi của gió hoàng, sau đó xoay người tiến vào đại điện. Trong đại điện vô cùng mờ tối. Trong không khí tràn ngập cả mùi máu tươi, trong bóng đêm có cái gì đó đang chảy róc rách. Lâm Bắc Thần từng bước tiến sâu vào đại điện, ánh trăng bạc lạnh lẽo chiếu qua, thấu kính thủy tinh ở mái vòm, chiếu vào trong, rơi trên, vạn kiếm thần tọa, được chạm khắc bằng đá trắng. Đầu mùa xuân không khí có chút lạnh, một thân ảnh đầu tóc rối tung, thân mặc váy trắng đang lặng lặng ngồi đó, đôi mắt tỏa sáng trong ánh trăng. Người đến rồi, ta đến rồi, người không nên tới. Ta đã tới rồi, bây giờ chạy vẫn còn kịp, nhưng mà ta không muốn đi. Trên người ngươi ta ngửi được hơi thở của thiên ngoại tà ma, côn pháp của ngươi còn mấy phần uy lực. Vậy thì còn phải xem thần cách của ngươi rốt cuộc khôi phục tới mức nào. Ngươi nhìn ra rồi sao? Nhìn ra một chút, nhìn ra điều gì? Ngươi bị thương, vết thương của ngươi không phải phàm nhân gây ra. Xem ra, ngươi ở khu giới vực ngoại thu hoạch không nhỏ. Ở trên thần tọa, kiếm chi chủ quân chậm rãi đứng lên, tí tách. Máu tươi từng giọt theo tay vịn của thần tòa nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Khi huyết trâu rơi xuống vỡ tan nó giống như những đoá, huyết liên chỉ nở trong chốc lát, tà dị mà thánh khiết. Thường thế nghiêm trọng như vậy sao? Trong ánh mắt của Lâm Bắc Thần lộ ra một tia tức giận chỉ có ở nam nhân. Là ai đã thương ngươi? Kim chê chủ quân nói, ồ, sao? Chẳng lẽ người muốn báo thủ cho ta? Lâm Bắc Thần nói, đương nhiên rồi. Hai ta mặc dù tình cảm không vững chắc như vàng, nhưng tốt xấu gì cũng cấu kết với nhau làm việc xấu, ngươi dù gì cũng là nữ nhân của ta. Kiếm chi chủ quân cười lạnh, ánh mắt dần trở nên sắc bén, được rồi. Lâm Bắc Thần buông tay nói, ngươi không phải là người, ngươi là thần, nữ thần của ta, có được chưa? Ánh mắt của kiếm chi chủ quân thu liễm lại, thản nhiên nói, biết đau lòng cho ta là được rồi, ngươi đánh không lại hắn. Lâm Bắc Thần lập tức không phục, giờ hai bắp tay rắn chắc ra nói, hắc hắc cũng chưa chắc nhà hiện tại ta đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều thật sao kiếm chi chủ quân chậm rãi ngồi về chỗ ngón tay vuốt ve tay vịn nói chứng minh đi hả trên mặt lâm bắc thần nhất thời hiện ra vẻ nhăn nhó ngay ở chỗ này sau như vậy không tốt lắm đâu vừa nói vừa bắt đầu cởi y phục kiếm chi chủ quân ngẩn ra trên gương mặt thanh lệ lạnh lùng lập tức hiện ra vẻ tức giận người cái tên não tàn này trong đầu toàn mấy thứ linh tà linh tinh phải không sao lâm bắc thần không vui Không thể nói như vậy được, lúc trước là người chủ động, cầm miệng. Kiếm chi chủ quân trực tiếp cắt lời hắn, vừa tức giận và lại bất đắc dĩ nói. Trong trận doanh của vệ thị có một vị thần tồn tại, thực sự là thần. Người nếu không muốn chết thì mau chạy khỏi cái nơi thị phi này đi. Thần, thần thực sự ư. Trên mặt lâm bất thần hiện ra một tia nghi hoặc nói. Là tiểu ma cả bông vệ danh thần kia bị thần nhập thẻ sau. Kiếm chi chủ quân lắc đầu, không, là chân thân của thần linh giáng xuống, hả? Lâm Bắc thần nhất thời cảm thấy đầu óc của mình. Có chút giống như lôi giai âm, liền nói, không đúng nhà, trước không phải ngươi nói, chân thân của thần linh không thể hạ xuống thế giới này sao. Lôi giai âm ở đây là tên của một diễn viên Trung Quốc. Kiếm chi chủ quân thuộc về loại đặc thù, dù sao nàng trước kia cũng bị cả khác đâm sau lưng suýt nữa mất mạng. Thần cách rớt xuống, thần lực hoàn toàn biết mất, biến mất. Dưới cơ duyên xảo hợp mới lấy thân phận con người mà đi tới đồng đạo chân Châu thần linh khác nếu muốn chân thần hạ xuống mà nói cũng phải chết đi một lần sau nhưng nghe ngữ khí vừa rồi của kiếm tri chủ quân rõ ràng ý nói là vị trong thần doanh vệ thị này thần lực cường thịnh thần cách không rớt xuống đánh rất châu chuẩn xác mà nói thì vị thần ở bên trong trận doanh vệ thị kia là tà thần nhưng lại nhận được sự thừa nhận của một bộ phận thần linh trong hệ thống tín ngưỡng chính thần cho nên vọng tưởng muốn trở thành thần chân chính trong đôi mắt kiếm tri chủ quân lóe lên một tia phẫn nộ hóa ra là vậy lâm bắc thần lập tức nhớ tới bạch khâm vân ban đầu bạch khâm vân lấy thân phận tà thần trợ giúp vệ thị làm không ít chuyện nhưng cuối cùng lại bị vệ thị phản bội ám toán hóa ra nguyên nhân quan trọng nhất không phải là bạch khâm vân không nghe lời mà là vệ thị còn có những tà thần khác làm chỗ dựa mà tà thần này còn nhận được sự tán thành của hệ thống tín ngưỡng chính thần trong bóng tối bạch khâm vân đứa con hoang không có chút tiếng nói làm sao có thể cạnh tranh thắng đứa con đẻ được hệ thống tín ngưỡng chính thần chính thống thừa nhận cơ chứ Nhưng mà, người chính phái, ai có thể ngờ được rằng, thành viên bộ phận hệ thống, chính thần, tín ngưỡng chính thống lại đi thừa nhận một tôn tà thần. Cho nên nói hệ thống, tín ngưỡng chính thần, duy trì nhiều năm như vậy, đã tàn nát từ bên trong. Lâm bất thần không khỏi cảm khái mà nói, hử. kiếm chi chủ quân oán hận hử lạnh một tiếng mà nói, tại sao tàn dã kỳ thực ngay từ đầu, nó chính là một liên minh thối nát, chỉ tập hợp những kẻ mạnh mà thôi, số ít thần ăn thịt. Đại đa số thần hút canh, thành công và thất bại cuối cùng, chia ly và phân tán đều nằm trong tay một vài hệ thống thần linh có quyền năng mạnh mẽ. Hệ thống thần linh có quyền năng mạnh mẽ ư? Cảm giác giai cấp đối lập lập tức hiện ra. Lâm Bắc Thần thử thăm dò một câu. Cái gọi là hệ thống thần linh có quyền năng mạnh mẽ là chỉ... Kiếm chi chủ quân liếc mắt nhìn Lâm Bắc Thần một cái, ánh mắt kia giống như đang nói, dù sao cũng là quan hệ chăn gối rồi, nói cho người nghe cũng không sao. Từ kẽ răng rít ra bốn chữ Đại Hoàng Thần Điện Sắc mặt lâm mất thần nhất thời thay đổi Đây thực sự là một thế lực khổng lồ Đại Hoàng Thần Điện ngang tảng như vậy xong Hắn đột nhiên có chút trột dạ mà nói Bởi vì hắn nhớ tới Cậu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh Làm ra công pháp nghe giống như công pháp Của Đại Hoàng Thần Điện vậy Cũng không biết nàng ta lai lịch như thế nào Rốt cuộc có phải là chính phái hay không Dựa theo phong cách hành sự không đáng tin Của Kiếm Tuyết Vô Danh Sợ là có bẫy Đại hoang thần là vị thần mà đại hoang thần điện thờ phụng, là thần tộc lớn nhất đứng đầu thần giới, có được quyền cường đại từ xa xưa, nhất là chấn tộc chi thuật, được xưng là đệ nhất thần giới. Nghe nói rất ít người có thể tu luyện thành, nhưng mà một khi tu thành đại hoang ngũ khí, thân phận về địa vị có thể một bước lên tiên. Bỏ đi, những bí mật này đều cách người quá xa, nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Kiếm chi chủ quân dừng chủ đề này lại, nhưng Lâm Bắc thần lại bị dọa sợ đái ra quần. Đệ, đệ nhất thần giới Đất hoang tộc chính mình Cũng không luyện được sao Hắn thất thành kinh hô Kiếm chi chủ quân liếc hắn một cái cười lạnh nói Sao vậy, nghe thấy thứ tốt Người lại nổi lòng tham rồi sao Khuyên ngươi, sớm tỉnh lại đi Đừng nói là ngươi vĩnh viễn không lấy được nó Cho dù là có được thì cũng không thể nào luyện được Nếu, nếu như ta luyện thành thì sao Lâm bắc thần khí thế yếu ớt Hỏi một câu Nếu như ngươi thực sự lấy được nó còn luyện được Đã vậy còn có chút thành tựu vậy ta với danh nghĩa là vị nữ thần đã từng lên giường với ngươi một trăm ba mươi lần nể tình đoạn tuyệt nghiệt duyên của chúng ta ta cho ngươi một lời khuyên tốt nhất kiếm chi chủ quân không nghĩ ngợi mà nói ồ lâm bắc thần cố gắng làm cho biểu hiện của mình không quá quan tâm kiếm chi chủ quân gần từng tiếng mà nói hiện tại lập tức ngay bây giờ nhanh chóng tự bạo làm như vậy ngươi còn có thể giải thoát một cách thống khoái hả lâm bắc thần cố ý làm ra vẻ ngây thơ không hiểu gì kiếm chi chủ quân nói Đại hoàng tộc vô cùng độc đoán Tuyệt đối sẽ không cho phép công pháp chấn tộc của mình Bị ngoại tộc liếc mắt nhìn cho dù chỉ là một cái Nếu người tu luyện Thì chắc chắn sẽ giam hồn Giam cầm linh hồn người Ngày đêm lấy thái dương Hoang hỏa để tế luyện mà tra tấn Cho đến 500 năm sau Người mới có thể chân chính hồn phi phách tán Đồng tử của Lâm Bắc thần điên cuồng co rút lại Giờ khắc này hắn thẩm nghĩ Sẽ nói một câu với kiếm tuyết vô danh Con bà tổ cụ nhà nó Hoàn tiền kiếm tuyết vô danh cái đồ chết tiệt này đây là hãm hại bố mày rồi hiện tại đã tu luyện thành công cho dù gỡ áp cũng không thể loại bỏ công pháp đã tu luyện còn mẹ nó lâm bắc thần khóc không ra nước mắt tinh thần sụp đổ quá đáng sợ rồi quá nguy hiểm rồi quá dọa người rồi không được ta phải nghĩ biện pháp diệt đại hoàng tộc trước bằng không bọn hắn sớm muộn gì cũng phát hiện ra chân tướng mà đến giết ta trong lòng lâm bắc thần âm thầm thè độc hắn cẩn thận che giấu nội tâm chấn động của mình Dáng vẻ làm như không chút Ý tứ nào mà dò hỏi Cho nên lần gia nhập trận doanh vệ thị này Chẳng lẽ là thần ở trong đại hoàng thần điện sao Kim chi chủ quân lắc đầu nói Vệ thị tính là cái thá gì Sao xứng để cho Thần đại hoàng hạ xuống Nhưng mà tên tà thần này chiếm được sự công nhận Của một số người trong đại hoàng tộc Tự tạo thành một hệ Muốn thay thế ta <cười> Lâm bắc thần lập tức hiểu ra Trà trách chiếm, kiếm chi chủ quân lấy chân thân thần minh ở trên địa bàn của mình đánh một trận với người của vệ thị mà còn thua, bị bao vây trên núi thần điện này. Trà trách khi nãy trên đường lên núi thấy rất nhiều nữ tế tư bị thương, trà trách thần điện trên núi lại nghèo túng hưu quạnh như thế, hóa ra là nàng bị cả khác nhắm vào. Cho nên nói, lần này vệ thị ở Thiên Thảo thực sự chuẩn bị rất đầy đủ, chẳng những muốn xử lý đế quốc Bắc Hải còn muốn xử lý luôn của thần điện của kiếm chi chủ quân, muốn nhất cử lưỡng tiện đây mà. Một kế hoạch thật có dã tâm, nhưng hiện giờ ta đang ở đây, vậy thì âm mưu quỷ kế của các người đừng hòng thực hiện được. Vừa rồi Lâm Bắc Thần đã suy nghĩ rất cẩn thận, nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý đại hoàng tộc mới có thể che giấu bí mật mình tu luyện. Nhưng đại hoàng tộc chính là chủng tộc của thần giới, tạm thời không động được, nhưng ta có thể xử lý tên tiểu đệ của đại hoàng tộc trước nhà. Nếu như tiêu diệt toàn bộ tiểu đệ của đại hoàng tộc ở trên đông đạo Trân Châu... Vậy thì bí mật của mình chẳng phải là trong thời gian ngắn, sẽ không bị đại hoàng tộc phát hiện sau. Đây quả thực là một kế hoạch hoàn hảo, ta thực sự là một Mỹ Nam Tử thông minh cơ trí. Mà muốn biết được thông tin của đại hoàng tộc thì trước hết phải xử lý vệ thị đã. Dù sao vệ thị bây giờ đã là con chó của tiểu đệ đại hoàng tộc, thù mới, hận cũ tính luôn một thể. Lần này tuyệt đối không thể để cho tên tiểu tam vệ danh thần này tiếp tục phát triển nữa. Chúng ta liên thủ đi lâm bắc thần giơ ngón giữa lên xoa mi tâm đưa ra đề nghị xử lý vệ thị cũng xử lý luôn tên tà thần trong trận doanh vệ thị ta nói nhiều như vậy ngươi còn muốn tham gia kiếm chi chủ quân nhíu mày cười lạnh ngươi hiện tại rời khỏi đây vẫn còn kịp ngươi coi ta là loại người gì lâm bắc thần hiền ngang lẫm liệt nói đám cẩu tặc vệ gia này phát điên rồi vậy mà dám động đến nữ nhân của ta ta sao có thể làm như không thấy nếu bây giờ ta bỏ đi ta đây chẳng phải là cha nam không có trách nhiệm sao kiếm chi chủ quân cười lạnh, người chẳng lẽ không phải xong. Lâm Bắc Thần nhớ tới chuyện xảy ra bộ tộc Bạch Nguyệt khí thế giảm xuống, ngoan cố gân cổ giải thích, ta, ta cho dù ta là cha nam nhưng ít nhất là cha nam có trách nhiệm. Kiếm chi chủ quân lúc này ngược lại không phản bác, để ta trị thương cho người trước đã. Lâm Bắc Thần lúc này mới vươn tay ra, trực tiếp đi lên dùng thủy liệu pháp, một cái rồi lại một cái vòng sáng không ngừng hướng tên người của kiếm chi chủ quân mà bổ xuống. Sau một lát kiếm chi chủ quân toàn thân xanh lét, có chút tác dụng. Nàng có chút ngoài ý muốn cảm thụ một lát, phát hiện thương thế trên người mình đại khái đã muốn hoàn toàn khôi phục, tinh thần cũng thư thái hơn nhiều, nhưng mà thần lực mất đi thì vẫn như trước không thể ngăn cản được. Lâm Mặc Thần cũng đã nhận ra tại sao lại như vậy. Thần lực bị trôi đi không thể nghịch chuyển. Sắc mặt của kiếm chi chủ quân bình tĩnh nhưng không quá thất vọng, ngữ khí mềm mỏng giải thích, bởi vì tín ngưỡng đã mất. Lâm Mặc Thần ngẩn ra, chật bừng tỉnh đại ngộ bởi vì thị dân trong kinh thành bị giết hại quá nhiều bởi vì thần điện ở các đại hành tỉnh đều bị phá hủy xong hắn hỏi Kiếm chi chủ quân gật đầu bằng không vệ thị vì sao phải cầm dao chấm giết khắp nơi dù sao sau khi lập quốc thì những người này sớm muộn gì cũng là con dân của hắn bọn chúng giết người không phải là giết người mà là vì tín ngưỡng giết một nửa giữ một nửa giết chết một nửa thì không thể nào cung cấp tín ngưỡng trì lực lưu lại một nửa thì sẽ bởi vì những Người mà chiếm kỳ chủ quân không thể cứu vớt, làm cho tín ngưỡng bị dao động. Tín ngưỡng đối với thần linh và cường giả đạo thần mà nói là vô cùng quan trọng. Tín ngưỡng mất đi không chỉ làm cho thần linh suy yếu, còn làm cho thực lực của nhân viên thần chức không ngừng sụt giảm. Nói cách khác là dưới thế cục hiện nay, tà thần đứng sau vệ thị cho dù không làm gì thì cũng không cần bao lâu nữa. Sức mạnh của nhóm tế ti trên núi thần điện và kiếm chi chủ quân cũng dần mất đi, biến thành con dê tùy ý xâm lược. Đây là âm mưu. Lâm Bắc Thần nếu như có chút tầm chiều, lấy ra hai thúy quả, một quả đưa cho kiếm chi chủ quân, một quả cho chính mình. Ta còn có một chuyện không rõ. Lâm Bắc Thần miệng đầy nước hoa quả ngọt lành mà nói, ngươi tốt xấu gì cũng là một trong những hệ thống tín ngưỡng chính thần, vì sao trở nên yếu kém như vậy, đến nỗi là đại hoàng thần điện. Bỏ ra nhiều công sức như vậy là vì muốn dùng vị thần khác đến thay thế ngươi. Hử, ngươi còn mặt mũi hỏi ta sao? Kiếm chi chủ quân hung hăng cắn thúy quả trong tay mà nói. Còn không phải cậu nữ thần làm chuyện kia không chỉ một lần với ngươi. Hả? Lâm bắc thần sụ mặt tại chỗ. Này này, ngươi dựa vào cái gì mà bôi nhọ sự trong sạch của ta. Ta sẽ kiện người tội phỉ báng Nữ thần ta làm chuyện đó cùng chỉ có một mình ngươi. Ờ, từ từ, ý ngươi nói là. Hắn làm động tác hướng ngón tay lên trên, cái vị ở trên trời kia. Kiếm chi chủ quân lạnh lùng cười nói. Ngươi nghĩ sao? Lâm bắc thần lập tức hiểu ra Hóa ra ngươi nói trên đó chính là nhập thân, ta còn tưởng là đóng gạch. Cái tên nghịch ma ngu xuẩn đó, chiếm nhà của người khác làm sầm lòng bậy, nghiện rượu thành tính, trong thần giới lại gây thủ chuốc oán khắp nơi, không bị các đại thần tộc ghét bỏ mới lạ. Kiêm chi chủ quân giọng đẩy căm hận mà nói. Lâm Bắc Thần lập tức không biết nên nói gì, hắc hắc, thí quả này ăn cũng ngon, có giúp ích cho thương thế của ngươi không? Hắn quyết đoán chuyển hướng đề tài, một chút nhưng như muối bỏ biển thôi muôn chân chính khôi phục thực lực thì vẫn phải dựa vào tín ngưỡng kiếm chi chủ quân cắn mấy miếng cũng dần cảm giác thúy quả này bất phàm còn không cho ta thêm mấy quả lâm bắc thần nghĩ một lúc lại lấy từ trong bài đu nét đích ra hơn hai vạn quả thúy lấy ra hai quả mà nói còn lại hai quả này cho ngươi hết kiếm chi chủ quân cũng không có khách khí lâm bắc thần lại hỏi vậy kế hoạch của ngươi là gì kế hoạch ngươi dừng chân ở thần điện trên núi lâu như vậy chẳng lẽ đến giờ còn chưa nghĩ ra biện pháp gì sau ta thực sự không nghĩ ra biện pháp gì. Vậy thì ta nghĩ biện pháp giúp ngươi. Biện pháp gì? Không phải là ta đang suy nghĩ đây sao? Tốt lắm. Vậy trước hết làm chính sự đã. Chính sự? Vừa nãy chuyện khó mà chúng ta nói không phải là... người nghĩ sao? À, từ từ. Ngươi làm gì vậy? Đã là lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm tư? À, đừng kéo thắt lưng của ta. Ngươi muốn làm gì? Lâm bất thần kích thích hút vào một ngụm lãnh khí. Hắn nhìn kiếm chi chủ quân quỷ dưới... A quỳ gối trước bụng dưới của mình Không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn Nữ thần từ khi nào lại chủ động như vậy Cuối cùng vẫn bị màn biểu diễn Khi nãy của mình cảm động Chỉ là làm thế nào mới có thể thu thập Tín ngưỡng chi lực một lần nữa đây Lâm mất thần trong lòng tự hỏi Người ta đã chủ động như vậy rồi Mình còn không ra tay làm cho mọi chuyện Càng tốt đẹp hơn sao Nhưng rất nhanh hắn liền không rảnh suy nghĩ chuyện này Bởi vì quá kích thích rồi Vào việc thôi Lâm mất thần phát ra một tiếng hổ gầm Đảo khách thành chủ Nửa canh giờ sau, Lâm Bắc Thần xuống núi, lần này thời gian hơi ngắn, không phải bởi vì Lâm Đại Tiếu yếu đi, mà là thực lực của ngũ hành thiên nhân cấp 3 tăng lên quá mạnh mẽ, mới chỉ có nửa canh giờ kiếm chi chủ quân đã chịu không nổi mà bất tỉnh nhân sự. Để đám người Lý Tu Viễn tạm thời ở lại núi Thần Điện, Lâm Bắc Thần quyết định tranh thủ thời gian, đến Kinh Thành làm một số chuyện. Trước đem thi thể các lão bằng hữu đi an táng, hắn đến bên ngoài tiểu lâu ba tầng của Hội Liên Hiệp Học Viện Cao Cấp Kinh Thành. Đầu của các học sinh được xếp đống thành tháp, còn có thi thể của viên vấn quân và những người khác được treo cao trên cột hành thành mới trồng. Từ biệt chưa tới một tháng, giờ đây đã cách biệt âm dương, chăng hôm qua còn đó mà người cũ, nay đâu. Lâm Bắc Thần chậm rãi tới gần, cho dù đã được nói trước chuyện này, nhưng trong lòng vẫn không thể ngăn được ngọn lửa phẫn nộ đang bùng cháy. Đứng lại, kẻ nào? Còn dám tới gần thì giết không tha. Nơi này cũng có giáp sĩ đóng quân, Lâm Bắc Thần vừa tới gần lập tức hút sự chú ý của bọn chúng. Âm thanh cung nỏ đột đồng loạt cải tên vang lên, sát ý lưu chuyển trong không khí. Lâm Bắc Thần khoát tay chậm rãi đội mũ đeo kính, hắn là người nhát gan lương thiện. Hắn không ưa cảnh máu tanh, đeo kính dâm có thể che đi một chút. Bá, Lâm Đại Thiếu búng tay một cái, tên nỏ bắn ngược trở lại, bắn thủng, yết hầu của kẻ đã bắn ra nó. Trường đao thì chém ngược, bổ đầu giáp sĩ ra, trường kiếm cũng đâm ngược lại, đâm thấu trái tim của tướng lĩnh đang sử dụng nó tất cả binh khí đều phản bội chủ nhân của mình thí giết chủ nhân của mình trong khoảnh khắc ngay cả áo giáp kinh loại cũng đột nhiên thít chặt lại trong nháy mắt đem chủ nhân của bọn chúng ép thành thịt nát trông thấy tình cảnh này diều liễm thần sứ đang đứng ở trên lầu ba của một con hẻm nhỏ con người co rút lại thành hình mũi tên là hắn hôm nay người giết chết đám người vệ sông hòa giữa ngã tư đường chính là hắn hắn quả nhiên đã tới Nhìn tới mình suy đoán quả nhiên là không sai, cương giả bí ẩn này đi cứu dư nghiệt của Hội Liên Hiệp nhất định là cùng với thủ lĩnh của Hội Liên Hiệp viên vấn quân có giao tình, cho nên nhất định sẽ tới đây để nhặt xác viên vấn quân. Rất tốt, nếu đã tới rồi thì đừng nghĩ việc đi nữa. Trên mặt của diệu liễm thần sứ nở ra nụ cười tự tin, chậm rãi từ trong đại lâu bước ra. Bản tọa chờ người đã rất lâu, hắn nhìn lâm bắc thần mà nói, ngươi là con cá lớn nhất mà bản tọa sau khi tới kinh thành câu được buồn, vui, mừng tủi người tuyển chọn một loại cách chết cho bản thân mình đi có bốn chuôi trường thương màu sắc khác nhau phù hiện lên sau lưng hắn tựa như là có linh tính vậy tản mát ra uy nghiêm đáng sợ lâm bác thần nhìn qua thử sử dụng năng lực của kim hệ để điều khiển bốn chuôi trường thương kia nhưng vô dụng thấy đối thương đạp chân từ trên lầu ba bay xuống lâm bác thần lập tức triệu hồi ngân kiếm, vung kiếm lên, soạt Diệu liễm thần sứ, ra đi rất không bình thản, bởi vì hắn nứt ra rồi, ý ở trên mặt chữ. Chuyện này, Lâm Bắc Thần nhìn thi thể trước mắt bị chính mình tùy tiện vung một kiếm chém thành hai nửa rất cân xứng, cả người cũng có chút ngờ ngác. Chỉ vậy thôi sao, cũng quá yếu, một kiếm cũng không tiếp được. Chút tu vi này rõ ràng là một tiểu quái, vì sao cứ phải mở miệng mang đến hiệu ứng của bót cơ chứ? Nhất là bốn thanh trưởng thương kia, trước đó Lâm Bắc Thần cũng âm thầm thử dùng dị năng kim hệ khống chế. Nhưng một chút phản ứng cũng không có. Được xưng là tượng trưng cho tử ly bi hoan. Thoạt nhìn thế nào? Hình như chế tạo cùng một lô hiệu ứng không giống bình phàm. Nhưng kết quả lại chả chịu nổi một đòn. Đây là kết cục của việc tráng bức mù quáng sau. Lâm Bắc thắn mắt nhìn khối thi thể trước mắt lại nhìn đại ngân kiếm bình thường đến không thể bình thường hơn trong tay mình. Bố mà còn chưa dùng đến thiên nhân kỹ. Tùy tiện một cái kiếm tứ liền giải quyết xong. Không lẽ đây chính là Lực chiến thực sự của ngũ hành thiên nhân cấp 3 Ở trong thế giới hiện thực sau Đối phương quá yếu rồi Đắc ý trong lòng ngày một bành trướng Lâm Đại Thiếu mới đột nhiên nhớ ra Mình hình như ngay cả tên của đối phương Cũng chưa kịp hỏi Tốt xấu gì cũng là một thiên nhân Ngay cả Tống A Ất cũng không bằng Vừa mới xuất hiện vài giây đã đắp chiếu Có phải quá qua loa rồi không Ê, phế vật này là ai Sắc mặt Lâm Bắc Thần nho nhã hiền hòa Nhìn về phía người trẻ tuổi bên cạnh Có phục sức tương tự với khối thi thể này hắn hắn người trẻ tuổi này đã bị dọa trò phát ngốc hắn tên là bộ tương tư là cháu ruột và cũng là đệ tử của diệu liễm thần sứ không thể ngờ được rằng đường đường là tu vi tứ cấp đỉnh phong trông có thể ẩn chứa thần lực của diệu liễm thần sứ cường giả túc trí đam mưu vô địch thiên hạ trong lòng hắn vừa mới nhảy ra nói được một câu đã tạ thế chết cũng quá loa qua loa rồi không có lẽ là người mù bịt mắt này quá khủng bố trong lòng có vô số ý niệm hiện lên Bị Lâm Bắc thần nhìn một cái, bộ tương tư vốn định kiên cường một chút nhưng trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn giống như một con thỏ nhỏ trốn trong góc tường, thấy được con sói độc ác miệng đầy máu, cả người run rẩy lắp bắp nói. Là, là diệu liễm thần sứ của thần điện, họ bộ. Bộ diệu liễm à? Lâm Bắc thần bên trái thái dương chảy xuống một giọt mồ mộ hôi. Đây là tên do mẹ kế đặt sau. Bằng không, sao có thể lấy cái tên không biết xấu hổ như vậy chứ? Người nói hắn là thần sứ. Lâm Bắc Thần nhìn thấy phục sức trên người bộ rượu liễm, trong lòng mơ hồ đoán được. Hắn không lẽ là thần sứ của thiên thảo thần điện sao? Vệ thị xây dựng thần điện mới lấy tên là thiên thảo thần điện, chống lại kiếm trì chủ quân. Đúng vậy, đúng vậy. Thân thể của bộ tương từ tư run rẩy nói. Lâm Bắc Thần dơ gón giữa lên xoa mi tâm. Ngươi không cần phải sợ. Lâm Bắc Thần cười hiền lành mà nói. Ta có thể giết ngươi muộn một chút, ngươi còn mấy chục hơi thở có thể sống nha. Hắn nói xong đi đến trước mặt bộ thi thể của bộ rượu liễm ngồi xổm xuống, soạt một tiếng, trực tiếp xé nát quần áo và y phục của hắn, vươn tay sở khắp thi thể. Ngữ khí cố gắng hiền hòa nhất mà hỏi, trong thành này có tổng cộng bao nhiêu thần sứ không biết xấu hổ như thế này? Đây là trình tự quét đồ mà Lâm Đại Thiếu rất thuần thục, nhưng một tiếng soạt này kết hợp với câu nói phía trước khiến bộ tương tự tư nháy mắt sụp đổ. Hắn ngã quỵ trên mặt đất bang bang dập đầu như không muốn sống, đại nhân tha mạng. Lâm mắc thần một bên lần mò, một bên hỏi Người tên là gì? Tại, tại hạ, ta Tiểu nhân, tên bộ tương tư Ồ, không muốn chết ư? Tên rất hay, nè tình cái tên này Ta đây sẽ không giết ngươi À, thật sao? Sao vậy? Người muốn chết à? Không không, đa tạ đại nhân Người còn chưa trả lời câu hỏi của ta À, vâng, đại nhân Thần sứ giống như bộ diệu liễm hiện giờ trong thành Không có người thứ hai Nhưng mà còn có ba vị thần sứ thực lực ngang bằng nhau đang trên đường đi tới kinh thành thiên thảo thần điện không ngờ lại có nhiều cường giả thiên nhân đến vậy trước kia không có nhưng thiên thảo thần điện miệng hạ thần lực vô song ban xuống thần dụ ban thưởng cho những tiến độ trung thành sức mạnh của thiên nhân không lâu trước đó chỉ trong một đêm sáng tạo ra tám đại thần sứ ồ chơi trò học cấp tốc sau lâm bất thần nghe đến đó liền âm thầm gật đầu như vậy mới hợp lý chứ nhất định là tài nguyên mà vệ thị tích lũy trong nhiều năm qua lựa chọn người Còn có tự xưng là tà thần của thiên thảo kia nữa? Có được sự ủng hộ của đại hoàng thần điện mới chế tạo ra tám đại thần sứ? Nếu không, vệ thị đã sớm tạo phản rồi. Tám đại thần sứ tùy tiện một người cũng có thể dùng một quyền quét ngang hoàng thất lý thị, chân đá kiếm chi thần điện, thì làm gì có chuyện liên quan đến bắc khải nhân hoàng nữa? Ý, vì sao ta lại lập tức hiểu được mấu chốt trong chuyện này? Đây không phù hợp với thiết lập nhân vật của ta. Chẳng lẽ ta lại trở nên thông minh hơn rồi sao? lâm bắc thần liền sờ lên cái ót của mình chẳng lẽ sau khi cảnh giới tăng lên còn có thể tăng theo cả trí tuệ hiện giờ trong thành có những nhân vật quan trọng nào của vệ thị hắn lại hỏi bộ tương tư thực sự là không muốn chết hắn thành thành thật thật đem những tin tức mà mình biết toàn bộ nói ra không chút giấu giếm vệ danh thần tên địch nhân không đội trời chung này thế nhưng lại không ở trong thành trước mắt những nhân vật nong cốt của vệ thị ở kinh thành ngoại trừ vệ vô kỵ là tộc trưởng của vệ thị sắp đăng cơ xưng đế ra Còn có trưởng lão của vệ thị nhất tộc, nhân viên quân chính, hơn 10 vị cường giả thiên nhân dùng tiền chiêu mộ từ khu vực đại lục trung ương. Tiềm lực sức mạnh như vậy nếu đặt trong quá khứ thì có lẽ thực sự có thể quét ngang đế quốc Bắc Hải. Nhưng hiện tại thì sao? Lâm Bắc Thần cẩn thận so sánh một chút, phát hiện lực lượng của vệ thị kỳ thực cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với bộ tộc lục bì ma nhân mà trước kia hắn một mình một kiếm tiêu diệt cả tộc. Trong lòng hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng vô cùng lớn mật. Sau một hồi tìm kiếm, hắn từ trên người bộ rượu liễm tìm được một cái bảo khố chữ vật. Trước hết thu về, quay về từ từ nghiên cứu. Hắn đứng dậy, cũng đem cất cả bốn thanh trưởng thương đi, nhìn về phía bộ tương tư đang run lẩy bẩy mà nói. Người có biết ta là ai không? À, ta không biết, ta không xứng để biết. Mọi chuyện phát sinh ở đây ngày hôm nay, ta tuyệt đối không hé răng nửa lời ra bên ngoài. Đại nhân thà mạng, miệng ta rất kín, bang bang. Bộ tương tư lại điên cuồng dập đầu xuống đất. Lâm Bắc Thần nhất thời chán đầy hắc tuyến. Người con mẹ nó thật đúng là một nhân tài. Người nhớ cho kỹ. Tên của ta gọi là... Lâm Bắc Thần chỉnh lại quần áo, tạo rắn, pô chụp hình, quyết định trịnh trọng giới thiệu một chút về thân phận của mình. À, không cần. Bộ tương tư lại gắt gao, che lấy hai mắt của mình hoảng sợ lui về phía sau. Ta không nghe, ta không nghe. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Người con mẹ nó làm ra vẻ tiểu yến tử cái gì? Bá, hắn đưa tay ra tát một cái nghe tử tế cho ta nửa khuôn mặt của bộ tương tư sưng húp lên chảy cả máu mũi không dám bịt tai bịt mắt nữa người nói với thiên thảo thần điện nói rằng ta lâm đệ nhất mỹ nam của đế quốc bắc hải tín đồ trung thành của kiếm tri chủ quân ngân kiếm thiên nhân thần kỵ sĩ ngọc điện hải vương anh dũng vô địch đại nguyên soái triều huy thành chỉ huy vương truyền nhân kiếm tiên bắc thần đã quay trở lại a bộ tương tư sửng sốt Hắn dùng ánh mắt như nhìn một tên não tàn mà nhìn Lâm Bắc Thần, mẹ nó, hắn nói cái gì vậy? Nhưng Lâm Bắc Thần cũng không để ý tới hắn, cưỡng bức giáp sĩ còn chưa chết. Sau khi sắp xếp ổn thỏa thi thể của đám người viên vốn quân, hắn cũng không giết người nữa mà trực tiếp rời đi. Đám người bộ tương tư hai mắt nhìn nhau, không nghĩ tới cuối cùng lại có thể sống sót. Người mù khi nãy nói gì vậy? Hình như hắn nói, hắn là Lâm Bắc Thần. Còn mẹ nó, Lâm Bắc Thần thực sự là tên khi nãy sao? Nhanh! đi bẩm báo với quân đoàn trưởng, bẩm báo với bệ hạ. Đám giáp sĩ sau khi định thần lại từ trong sợ hãi tỉnh ra, dần dần hiểu được hàm nghĩa của một đoạn dài dòng văn tự kia, nhất thời cũng ý thức được lần này có vẻ như một mớ hỗn độn sắp xảy ra. Bộ tướng từ tư một câu cũng không nói thi triển thân pháp, hóa thành một đạo hồng quang bay thẳng về phía hoàng cung, nhất định phải cướp cơ hội ở trước mọi người là người đầu tiên hồi báo tin tức để lập công chuộc tội. Hừ, Lâm Bắc thần trở về thì thế nào? vệ thị hiện giờ đã sắp quần lầm thuyền hạ đánh bại được tất cả kẻ địch cái chết của sư phụ chỉ là ngoài ý muốn mà thôi hắn đã chết có lẽ cơ hội của mình đã đến bộ tương tư càng nghĩ thì trong lòng càng vui vẻ rất nhanh hắn đã tới bên ngoài hoàng cung sau đoán ngơ người ra bởi vì cửa lớn hoàng cung máu chảy thành sông tổng cộng ba ngàn thiên thảo thần vệ chiếm giữ hoàng thành đều là thần vệ được lựa chọn từ trong những người tình nhuệ nhất chẳng những thực lực mạnh mẽ mà trang bị hoàng mỹ thực lực trung bình phải bằng đại võ sư những thủ lĩnh còn lại đều là cảnh giới đại tông sư thiên thảo thần vệ được sắp xếp vị trí ở cổng hoàng thành thực lực sớm đã đạt tới cảnh giới cao nhất nỏ tiến cự pháo và trận pháp cũng đã sớm được bố trí chằng chịt trên tường thành nhưng lúc này cửa thành đã bị phá nhưng thứ xuất hiện trong tầm mắt bộ tương tự tư bây giờ là cảnh mấy trăm cỗ thi thể của thiên thảo thần vệ đang nằm trên nền đất lạnh máu chảy nhuộm đỏ cửa lớn của hoàng cung trên mặt đất hình thành những vũng máu lớn hoàng thành bị công phá sau ai làm bộ tương tư trong lòng vô cùng khiếp sợ hắn vội vàng xông vào càng đi vào càng kinh hãi trận pháp được xưng là có thể chống lại một kích toàn lực của thiên nhân cấp bốn hiện giờ đã hoàn toàn bị phá hỏng trong hư không lưu lại kiếm khí khủng bố cửa thành được làm từ huyền kim đúc ra bị kiếm khí kia cắt đi như lúa mì cắt thành hơn mười khối lớn nhỏ trên mặt đất còn viết ngày ba chữ ngày ngắn tà thật mạnh phong cách này khiến bộ tương tư có một cảm giác hình như đã nhìn thấy ở đâu hắn nhanh bước vào trong con đường sau cửa thành lại thấy mấy trăm thi thể của thiên thảo thần vệ một bóng người cao lớn mặc hỏa kỳ lân giáp đứng giữa vũng máu trần thống lĩnh thật may quá người vẫn còn sống bộ tương tư mừng rỡ nói hắn nhận ra người này chính là chân hằng một trong tứ đại thống lĩnh của thiên thảo thần vệ người này phong hào là thiên nhân cấp một được vệ thị bỏ ra một số tiền lớn mời từ khu vực trung ương của đông đạo Trân châu đại lục tới bộ tương tư từng được tận mắt chứng kiến cảnh chân hằng ra tay một thanh bảo khí hỏa nha thương đỉnh phong thần uy vô địch thiên nhân kỹ một kiếm khiến cho ngôi sao khắp bầu trời rơi xuống cường hãn đến đáng sợ nhưng bộ tương tư vừa chạy đến trước người chân hằng mở miệng nói chuyện một âm thanh rất nhỏ truyền ra dẫn tới một chuyện vô cùng đáng sợ phụt một tia máu phun ra từ cổ họng của chân hằng thân hình của vị thống lĩnh thiên thảo thần vệ nhoáng lên một cái đầu giống như một quả dưa chín từ trên cổ rơi xuống mặt đất bột cơ thể đứng thẳng quán rốt cuộc cũng chậm rãi ngã xuống a bộ tường từ chấn động chết chết rồi dáng vẻ này rõ ràng là bị người ta giết chết trong nháy mắt thực lực của người xuất kiếm quá mạnh một kiếm trực tiếp chém đứt đầu chân hằng nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh cái đầu chưa kịp rơi xuống cơ thể vẫn đứng im như trước cho nên sau khi người đó chết miệng vết thương mới từ từ xuất hiện hơn nữa chân thống lĩnh hình như còn chưa kịp lấy thương ra nhưng thương quán đâu đứng ngây dại trong chốc lát bộ tường từ bất chấp sự hồ nghi và kinh hãi trong lòng tăng tốc phóng vào sâu trong hoàng thành nhưng dọc đường đi nhìn thấy đều là thi thể của thiên thảo vệ thị hắn nhìn thấy cái chết của từng tứ đại thống lĩnh sở tuyệt chu tự hoành thích phóng vũ đây đều là cường giả thiên nhân sức mạnh không nhỏ một chút nào là những cường giả cao cấp nhất mà thiên thảo thần điện ra mặt mời từ khu vực trung ương của đông đạo trần châu đến nhưng bọn họ đều không ngoại lệ kết cục như chân hằng đối mặt với sự tấn công của người kia căn bản đến cơ hội xuất thủ cũng không có đã bị giết chết trong tức khắc không chỉ như vậy một đường này hắn nhìn thấy tất cả cường giả thiên nhân được bỏ tiền lớn mời về từ khu vực trung ương của đông đạo trân châu đều đã chết vết tích chiến đấu ở hiện trường thực sự không tin được đám cường giả đỉnh cấp ngày thường mắt để trên trời vô cùng kiêu ngạo này bình thường đa phần đều ở trong hoàng thành hiển nhiên là cảm nhận được trận chiến bên trong hoàng thành Trong thời gian ngắn gấp rút chạy đến cứu viện Nhưng cái mà bọn hắn đến gặp lại là tử thần Một kiếm chém tới hồn phi phách tán Đám thiên nhân này căn bản là Không có cơ hội để xuất thủ Toàn bộ đều bị giết chết trong nháy mắt Cho dù là hai ba người đồng thời xuất hiện Cũng không có ai may mắn thoát khỏi Bộ tương tư càng đi sâu vào trong hoàng cung Trong lòng lại càng không thể ngăn chặn Được cơn sóng sợ hãi Hắn đi qua Không nhìn thấy nổi một người sống Tất cả giáp sĩ cường giả đều bị một kiếm chém chết Không ai có thể chịu được một kiếm của người này. Đột nhiên, bộ tương tư dừng bước, sợ hãi đến mức run lên cầm cập. Hắn nghĩ tới một cái tên, nhất định là hắn rồi, là Lâm Bắc Thần. Tên sát tinh này đã giết tới Hoàng Cung. Nhưng sao hắn dám? Nơi này là Kinh Thành. Không, thậm chí có thể nói đây là nơi tập hợp nhiều cường giả nhất của đế quốc Bắc Hải. Sát cờ mạnh mẽ nhất, lực lượng phòng ngự kiên cố không thể phá vỡ, là đầm rồng hang hổ đáng sợ nhất, là bị Lâm Bắc Thần một người một kiếm trực tiếp giết sạch. Sắc mặt của bộ tương tư trắng bệch cơ thể run lẩy bẩy, hắn sợ. Hắn có chút không dám tiếp tục đi sâu vào bên trong nữa. Vạn nhất thực sự gặp phải lâm bắc thần, sát tinh đang nổi lên, chẳng phải là chui đầu vào dọa sao? Không, không cần sợ. Bộ tương tư mạnh mẽ thuyết phục bản thân. Ở bên người bệ hạ có hai vị, đỉnh phong cấp 3, một vị thiên nhân phong hào cấp 4 đỉnh phong, chính là cường giả khu vực trung ương do thần tử Điện Hạ tự mình mời chào trong tay của bọn hắn có một bảo vật đạo khí nhất định có thể ngăn cản lâm bắc thần hắn hít vào một hơi thật sâu ôm tín nhiệm cuối cùng đối với vệ thị bộ tương thư lần nữa tiếp tục hướng về hoàng thành một lát sau nhìn thấy chuyết chính điện từ phía xa chuyên đến âm thanh chiến đấu và tiếng giống giận quả nhiên đã có người ngăn trở được một kiếm của lâm bắc thần bộ tương thư mừng rỡ tăng tốc đi lên từ xa đã nhìn thấy ở cửa lớn của chuyết chính điện mấy trăm thiên thảo thần vệ cuối cùng đang vây quanh vệ vô kỵ bảo hộ hắn bên trong biểu cảm vô cùng kinh hãi và tức giận mà ba thân ảnh di chuyển nhanh như chớp phóng ra năng lượng bà động vô cùng cường đại đang vây công lâm bắc thần thân mặc áo bảo trắng đeo kính dâm là mục đại nhân thật tốt quá các người đều còn sống bộ tương thư nhìn thấy một màn này không khỏi mừng rỡ lời còn chưa dứt thì phành một tiếng nổ vang mục vân hải là cường giả thiên nhân cấp bốn đỉnh phong được mệnh danh là cường giả đứng đầu hoàng thành rốt cuộc nắm được cơ hội thi triển thần kỹ Trong tay cầm thanh chiến trùy dài, màu trắng ngà, nổ ra sức mạnh tối cao, đập vỡ đại ngân kiếm trong tay Lâm Bắc Thần. Nhưng mảnh kiếm nhỏ bắn ra. Đó chính là đạo khí, chiến trùy. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng áp chế được Lâm... Nhìn thấy một màn này, bộ tương tư mừng rỡ như điên, quá nhân giống với những gì hắn đang suy đoán. Có thiên nhân cấp bốn đỉnh phong và đạo khí chiến trùy này, có thể áp chế tên não tàn Lâm Bắc Thần kia ngay. Nhưng nụ cười trên mặt hắn còn chưa nở được bao lâu cục diện lập tức thay đổi nghiêng trời lệch đất, chỉ thấy lâm bắc thần mất đi vũ khí không lùi mà tiến, duỗi tay trái vào hư không, một thanh lang nha bổng ngân quang lấp lánh xuất hiện trong tay hắn, quành, lang nha bổng và cây chùy cán dài khổng lồ va chạm vào nhau, a, cường giả mạnh nhất hoàng thành mục vân hải có tin hô lên một tiếng trực tiếp bày ngược ra, đồng thời hai cánh tay biến thành xương máu, bụp, tay lâm bắc thần đánh ra một gậy cương giả mạnh nhất hoàng thành mục vân hải trực tiếp bị đánh nổ tan thành mây khói ngay tại chỗ hai gã thiên nhân còn lại sợ tới mức hồn phi phách tán thấy tình thế không đúng liền nhanh chóng thức thời lui về phía sau nhưng mà làm gì còn cơ hội nữa bang bang cả người lâm bấc thần tỏa ra sát khí ngập tràn ánh mắt vô tình lạnh như băng thân ảnh lóe lên đánh ra hai phát làng nhà bổng hai người nháy mắt hóa thành máu thịt lẫn lộn nổ tung giữa không trung còn còn cụ nó bộ tương tư trong lòng thầm mắng một câu vì sao ta nói ai sống thì người đó lập tức chết cho ta xem các ngươi không thể cố gắng chiến đấu một chút sau sau khi chửi bậy trong lòng xong hắn quả quyết đưa ra quyết định xoay người bước đi ta không nên đến nhưng mà này tên kia là không muốn chết phải không phía sau truyền đến âm thanh ma quỷ đừng chạy ngươi và ta thực sự có duyên nha lại gặp nhau rồi gặp mặt mà không chào một câu thực trả thú vị gì cả